Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net một cô gái nói với vẻ mặt đồng tình Viện trường cũng sẽ hung dữ với cô sao? Chúng tôi đều cho rằng viện trường đối với cô là nhất mực ngoan ngoãn phục tùng Cái gì cũng để nói được, được, được cơ Mới không có Anh còn từng nhẫn tâm để cô ra không để ý nước mắt cùng khẩn cầu của cô Làm cho cô tan nát cõi lòng Lã tiểu thư, hẳn là cho tới bây giờ Cô cũng chưa từng bị người ta mắng qua phải không? Một cô gái khác đang sắp xếp bệnh lịch Mang vẻ mặt hầm mộ là tân màn Dáng vẻ xinh đẹp như vậy Trong nhà vừa là bác sĩ Vừa là giáo sư Còn có thể đi khắp các nơi trên thế giới Bạn trai lại yêu thương như vậy Thật sự là mẹ tốt nha Lã thân mạn thở dài một hơi Nào có tốt như cô nói vậy Anh của lã tiểu thư là lã chủ nhiệm khoa gia liễu đỉnh thịnh nha Các cô không biết sao Có một vị bác sĩ vừa lúc ra Lấy tài liệu đi ngang qua Nghe được các cô nói chuyện phiếm Không nhịn được mà nói xen vào Lúc lã chủ nhiệm má người Tôi nói thật Chỉ cần mở cửa sổ ra nếu thuận gió Ngay cả phòng khám chúng ta cũng có thể nghe thấy được Mọi người đồng thời nhìn nhau cười Bác sĩ Tân, anh quá khoa trương rồi Tôi mới không có khoa trương Danh tiếng của lã chủ nhiệm, toàn ngành đều biết Lã tiểu thư cô nói xem Anh cô có phải như vậy hay không Đúng vậy, tôi bị mắng từ nhỏ đến lớn nha Lã tân mặn vô tội thừa nhận Mắng, mắng cái gì Cái gì cũng đều mắng, ngốc, thành tích không tốt Người sống không có mục tiêu Không có thành tựu Còn nữa, năm nó dám đi trêu chọc ngôi sao mai Trước bình quân của khoa bọn họ Ách ách, lã tiểu thư giống hệt như thiên sớ. Bỗng nhiên, lê bình dị gần gũi thật nhiều thật nhiều. Các tiểu thư càng thêm thích cô. Trong khi đang nói chuyện phiếm vui vẻ, đã không chú ý tới thư ký tôn cùng ông trúc đã đi từ khu tiếp tân tới. Ông mỉm cười đứng ở một bên nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Mãi đến khi lã tân mạn nói lời cảm ơn, rồi trả lời điện thoại, cáo biệt mọi người xong, đi ra khỏi phòng khám trong lòng mới cảm thấy có chút lạ lạ, lại không nói rõ được là cái gì. Bác trúc đã đứng ở đó bao lâu rồi? Ông ấy đã nghe được bao nhiêu? nghe được thì sao chứ? Cũng không phải cô nói. Chu Bình Quân hẳn là không thể trách cô. Không có về gì, không có về gì. Cô cũng không nói cái gì mà. Cẩn thận đề phòng được một thời gian, phát hiện bà cũng không có thêm hành động gì nữa. Nhưng chú Bình Quân vẫn không thể yên tâm, bởi vì từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với cảm giác căng thẳng như vậy. Mỗi lần đều nghĩa rằng, từ nay về sau, bà sẽ dừng lại mà quý trọng của cái trong tay. Mỗi lần khi còn nhỏ đều âm thầm cầu nguyện trong lòng, nếu như bà có thể dừng lại anh sẽ tình nguyện không cần xuất ngoại vui chơi, không cần món đồ chơi mới, xe đạp mới, bởi vì những thứ đó cũng đều không bù nổi khoản nợ, sau đó mà phải vội vã bỏ nhà đi, không có nơi ở ổn định. Người đầu tiên chết tâm là mẹ anh. Vào nửa đêm của một hôm, anh lại bị gọi tỉnh dậy, cứ tưởng rằng lại sắp phải bỏ trốn trong đêm. Anh một tay dụi dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, tay kia cầm túi du lịch nhỏ, đang ở bên đầu gối lên, hoàn toàn đã thành thạo đến không cần suy nghĩ. Ngay tại khoảnh khắc đó, Người chưa từng rơi lệ như mẹ anh lại đột nhiên khóc Mẹ mang con đi được không? Mẹ khóc nhờ giọng nói Chúng ta đi ngay bây giờ không cần giống tiếp những ngày thế này nữa Mẹ nắm tay anh đi qua phòng khách tối đen và lúc chuẩn bị mở cửa thì... Trước mình quân năm đó chỉ mới 11 tuổi đột nhiên dừng bước lại kéo mẹ nhỏ giọng hỏi Vậy còn ba ba? vừa nhắc tới thì nghi vấn cũng trở rốt hiện Các người muốn đi đâu? Tiếng nói của ba xuyên qua bóng tối mà đến Tối hôm đó, hai mẹ con cũng không đi thành. Mẹ anh bị ba mang, mang về phòng, hai người đóng cửa nói rất lâu, sau đó có tiếng tranh chấp cao thấp. chưa bình quân ôm túi du lịch nhỏ, ngồi một mình trên ghế sofa ở phòng khách, ở trong bóng đêm, đời đời, đợi đến khi ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy, nắng sớm đã chiếu rọi nhưng mẹ anh cũng không thấy bóng dáng đầu nữa. Mẹ con có chút việc bận, phải về nhà bà ngoại một chuyến, vài ngày nữa mới về. Ba mệt mỏi xoa xoa mặt, nói với anh như vậy. Sau ngày đó, Bà dẫn anh đến cửa hàng bách hóa Một tất cả những món đồ chơi mà anh muốn Mẹ anh cũng không trở về nữa mãi đi khi anh thi lên đại học Mẹ mới lại xuất hiện lần nữa Bà nhìn con trai đã trở thành cao lớn Trong ánh mắt tràn ngập ngàn vạn lời nói Nhưng cuối cùng cũng chỉ là giao cho anh Một con dấu cùng một quyền số tiết kiệm Mẹ chỉ có thể cho con cái này Bà như một bà mẹ Ôn hoàn nói với con trai Tiền này là năm đó mẹ liều mình giấu ba con gửi tiết kiệm Mới không bị ông ta lấy đi chơi cổ phiếu vốn định giữ lại cho con học đại học là con đáng được nhận mẹ là mẹ mẹ đã tái hôn cuộc sống cũng rất ổn định con không cần lo lắng cho mẹ ý là bà không muốn liên quan gì đến hai cha con bọn họ nữa đáp ứng mẹ con sẽ học đến nơi đến chốn tự chăm sóc tốt cho mình anh yên lặng nhìn mẹ trên mặt tuấn tú có bình tĩnh cùng thương trải vượt quá tuổi tác mẹ nhếch nhếch khóe miệng nói có chút thê lương trước khi còn chưa có năng lực Không nên kết hôn, đừng làm phụ nữ mang thai, đừng liên lụy những người khác, biết không, phải làm một người đàn ông có trách nhiệm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net